Tôi là một người phụ nữ nội trợ ở nhà chăm con nhỏ 3 tuổi. Cuộc sống của tôi hàng ngày gắn liền với những công việc quen thuộc và cứ lặp đi lặp lại mỗi ngày. Đó là đi chợ, nấu nướng, dọn dẹp và trông con trai 3 tuổi. Xăm sóc vun vén cho gia đình nhỏ của mình Một công việc tưởng chừng như đơn giản với mọi người Nhưng đối với tôi Công việc nội trợ chăm con Lại không dễ dàng chút nào Tôi tên là Ngọc Mai Năm nay tôi 28 tuổi Tôi kết hôn được 4 năm Và đã có một bé trai 3 tuổi tên là Bo Chồng tôi tên Quốc Anh hơn tôi 5 tuổi Làm trong công ty điện tử Con trai tôi đã 3 tuổi Nhưng mà thằng bé chưa đi nhà trẻ Bởi vì sức khỏe không được tốt thằng bé thường xuyên ốm vặt, nên khi đi lớp con ốm triền miên, tôi vẫn phải để con ở nhà suốt 4 năm lấy chồng không đi làm, chỉ nhà nội trợ và chăm sóc con trai nhỏ của mình. Con trai tôi bị ốm thường xuyên, mỗi lần nhập viện chỉ có một mình tôi ở bên con, bởi vì chồng tôi rất bận, anh đi sớm về khuya và ít quan tâm tới vợ con, điều đó khiến tôi vô cùng mệt mỏi. Những hôm con ốm quấy khóc, Một mình tôi trông con, không có một ai trông đỡ tôi cả Những lúc như vậy, tôi thật sự chán cuộc hôn nhân của mình vô cùng Tôi muốn bỏ cuộc rồi, mọi người ạ Nhưng khi con trai ngủ, tôi ngồi ngắm nhìn con Tôi lại nghĩ, mình phải cố gắng vì con cái Vì cái gia đình bé nhỏ này, tôi không muốn con tôi lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn Tôi muốn con của tôi sống hạnh phúc trong một gia đình đầy đủ cả cha lẫn mẹ Một gia đình hạnh phúc Thế nhưng hạnh phúc này Sao tôi cảm thấy mong manh quá vậy Mười giờ đêm Khi con trai đã ngủ Tôi mới có thời gian dọn dẹp Giặt rũ, phơi quần áo Mãi tới mười một giờ đêm Chồng tôi mới trở về trong bộ dạng say khướt Anh trở về nhà Người nồng nặc mùi rượu, Trên cổ áo còn có vết son đỏ Tôi uất hận, nước mắt lăn dài trên má Anh ấy có người phụ nữ khác rồi đúng không? Quốc say rượu Giọng lè nhè nói Em yêu vẫn chưa ngủ à? Anh thế này Bảo làm sao mà em ngủ nổi chứ? Anh có người khác rồi phải không? Làm gì có đâu Ngủ thôi Bởi vì chồng tôi say quá Anh lăn ra ngủ luôn Nên tôi không thể hỏi chuyện rõ ràng Tôi phải chờ sáng ngày hôm sau khi anh tỉnh lại Tôi mới nói chuyện rõ ràng được Và đêm đó tôi đã mất ngủ nằm sẵn sàng, mãi mà trời chưa sáng. Trời sáng tôi dậy nấu đồ ăn sáng, ngồi đợi chồng tôi dậy. Anh ấy tỉnh giấc, ngạc nhiên hỏi: "Nè em dậy sớm vậy?" "Em không ngủ được, anh ngồi đi, em có chuyện muốn nói với anh." "Em nói đi." "Tôi qua anh đi đâu vậy?" "Anh đi gặp khách hàng, anh nói với em từ trưa rồi mà." "Khách hàng là nữ à?" "Là nam. Em hỏi kỹ vậy làm gì?" Thế với son trên cổ áo của anh là sao đây? Anh không nhớ nữa Anh nói thật với em đi Anh đi gặp con nào hả? Cuốc chẹp miệng vừa nói giọng lận lọng như chính cô là người sai vậy Em lại bắt đầu rồi đấy Anh đi làm vất vả kiếm tiền nuôi em và con Lo cho cái gia đình này Thế mà về nhà em không nói được câu nào tử tế Cứ suốt ngày cằn nhằn như bà già khó chịu thế Anh biết lý do vì sao em cằn nhằn mà Anh đi uống rượu say Cổ áo còn dính vết son của phụ nữ Anh bảo em nói tử tế thế nào đây Anh muốn em nói chuyện tử tế với anh thanh phải nói ra một lý do chính đáng chứ Anh đi gặp đối tác làm ăn Vết son này Anh cũng không biết ở đâu ra nữa Anh mệt rồi Không muốn đối co với em nữa đâu Đi làm cả ngày mệt mỏi Về nhà nhìn cái mặt em Anh hết muốn về luôn rồi đấy Mặt em thì làm sao Con trai của anh ốm cả tuần nay Anh chưa hỏi thăm được một câu Anh nghĩ chỉ mình anh mệt mỏi thôi à Em ở nhà chăm con thì không mệt sao Sẽ còn bao nhiêu việc không tên nữa Anh có thấy ai con ốm mà chỉ có hai mẹ con đi viện với nhau như vậy chưa Em biết là anh đi làm vất vả Nhưng anh có thể tranh thủ vào viện thăm con mà Anh làm bố mà không có trách nhiệm với con trai của mình như thế sao Quốc tức giận quá quát ẩm lên Khiến cô ba sợ khóc thét Anh gàn giọng Cô cầm cái mồm đi Tôi kiếm tiền vất vả để cho cô và thằng Bo có một cuộc sống sung túc thoải mái thế này. Cô ở nhà mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, ăn sung mặc sướng, mà cô còn cái thái độ mất dạy với tôi à? Tôi sẽ gọi cho mẹ cô để bà ấy dạy dỗ lại cô. Đúng là cái loại đàn bà ăn no rưỡng mỡ, đã ăn bám chồng, sẽ còn không biết điều thì ai mà chịu nổi chứ. Anh nói em ăn bám sao? Vậy thì anh ở nhà chăm con đi, em cũng đi làm kiếm tiền được đấy. Cô đi làm thì được mấy đồng bạc lẻ mà cô to mồm. Tôi mà nghỉ việc á, thì cô chết đói luôn Để xem còn cô ra oai được không Quốc và Mai cãi nhau một trận kịch liệt Quốc tức giận đập phá đồ đạc Rồi anh bỏ đi làm Mai ôm cô bò khóc nước nở Cô buồn sán lắm rồi Cô ở nhà chăm con nội trợ cũng mệt mỏi lắm Con trai cô đi viện ốm cả tuần nay Nhưng chồng cô không quan tâm Rồi khi cô nói Thì anh tức giận chửi mắng cô những câu rất nặng nề Anh nói cô là người ăn bám Mặc dù cô là vợ anh, cô ở nhà trông con và chăm sóc cho gia đình chung của hai người. Lúc chưa kết hôn, Mai cũng có một công việc ổn định trong công ty dược phẩm, công việc nhẹ nhàng và thu nhập cũng khá. Thế nhưng khi cô và Quốc cưới nhau, cô mang thai rồi cô ở nhà chăm con tới bây giờ, con trai của cô 3 tuổi, nhưng thằng bé hay ốm quá nên cô vẫn chưa gửi con đi lớp. Đợt trước cô cũng đưa con trai cô đi lớp, nhưng con trai của cô đi lớp cứ 10 ngày Thì ốm tám ngày, rồi sụt cân, nên cô phải để con ở nhà thêm một thời gian nữa. Và cứ như vậy, những suy si tư phiền muộn, những căng thẳng mệt mỏi, cứ thế bùa vây lấy đôi vai bé nhỏ của Mai. Rồi chồng cô lệ quá vô tâm, để cô chăm con một mình. Hai ông bà nội ngoại ở xa, nên không phụ giúp cô được. Một mình cô cứ vật lộn với con, nhà cửa cơm nước, như thế qua ngày. Chồng cô vô tâm, thì cô vẫn còn chịu đựng được. Nhưng dạo này chồng cô lại đi sớm về khuya và có những hành động mờ ám lén lút khiến cô càng thêm lo lắng bất an. Mai nghi ngờ chồng mình có bộ, nhưng vì chưa đủ bằng chứng nên cô không thể làm gì được. Mai cảm thấy cuộc sống bế tắc và hôn nhân của cô đang dạng nứt dần. Nếu mà cứ kéo dài như vậy thì cô sợ mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. Nên cô tìm tới Trang, cô bạn thân của mình để tâm sự giải tỏa những căng thẳng mệt mỏi. Nhưng cô bạn thân của cô lại vừa ly hôn bởi vì chồng cô ấy ngoại tình, vừa nghe cô kể về chồng mình như vậy. Ngay lập tức, cô bạn thân khẳng định chắc chắn. Chồng mày ngoại tình là kích chắc, lão có người khác rồi, đàn ông phản bội là bản năng rồi, ly hôn đi để giải thoát cho cuộc đời đi mai ạ. Nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng, tao không thể ly hôn với quốc mà chưa có bằng chứng rõ ràng như vậy được. Thôi đi mày. Tao nhìn lão ta là tao biết, lão sang hoa rồi, cần gì phải bằng chứng nữa? Ly hôn đi, mày muốn hết khổ ấy, thì phải ly hôn luôn và ngay trước khi quá muộn. Ly hôn đối với tao thì đơn giản, nhưng còn thằng Bo, tao không muốn nó lớn lớn lên mà không có bố bên cạnh. Mày không có cách gì khác ngoài cách ly hôn sao? Ly hôn là tốt nhất đi Mai à? Luôn và ngay đi, mày đừng có ngu ngốc nữa, ngu vừa thôi, chưa ngu quá là không được đâu. Vì không cùng suy nghĩ, nên tôi đi về, vì tôi biết khi cha ngoài đi hôn ra, nó sẽ không khuyên tôi gì cả. Đối với nó, đàn ông tệ bạc là nó sẽ thay người mới ngay, chứ nó không cho đàn ông bên cạnh nó có cơ hội để mà sửa đổi. Còn bản thân tôi, hôn nhân gia đình rất quan trọng, nên tôi không thể quyết định nóng vội. Tôi là người sống tình cảm, nếu mà lần này linh cảm của tôi là đúng, chồng tôi phản bội tôi thật, nhưng nếu anh ấy biết sửa sai lỗi lầm, tôi sẽ cho chồng một cơ hội. Đó là vì tình yêu tôi dành cho anh ấy và con trai, tình cảm của tôi dành cho gia đình nhỏ của mình. Những ngày sau đó, tôi vẫn cố gắng vì chồng vì con, vì gia đình nhỏ của mình, nhưng chồng tôi lại càng ngày càng lạnh nhạt với vợ. Vào ngày sinh nhật của con trai tôi mới gọi điện bảo chồng về sớm để cả gia đình cùng nhau chúc mừng sinh nhật cho con, nhưng tối hôm đó, chồng tôi vẫn về muộn. Tôi và con trai chờ tới 9 giờ tối nhưng chồng tôi vẫn chưa về. Tôi gọi điện thì thuê bao Vậy là không còn hy vọng gì nữa Tôi mới chúc mừng sinh nhật con trai Rồi cho con trai đi ngủ trước Sau đó tôi ngồi chờ chồng về Trong lòng tôi lúc này vô cùng thất vọng Nhưng tôi không khóc nữa Có lẽ do tôi đã quá quen với những chuyện thế này Nên cảm xúc đã chai dạn 11 giờ đêm Quốc mới về nhà Thế Mai vẫn ngồi đợi mình cô có chút ái náy Anh lại gần và nhẹ nhàng hỏi Em vẫn chưa ngủ à? Anh xin lỗi, hôm nay em có việc đột xuất, anh không về được Anh xin lỗi hai mẹ con nhé, để hôm khác anh bù cho Anh bận tới mức, anh bỏ vợ bỏ con anh như thế Em đã nói trước với anh là hôm nay là sinh nhật của ba Anh vẫn không thể thu xếp về sớm một hôm, anh làm bố kiểu gì thế? Anh bận công việc mà Anh bận công việc, mà người anh nồng nặc mùi rượu thế này sao? Anh đi uống rượu với ai hả đổ vô trách nhiệm? Cô bắt đầu quát ẩm lên để lấn át tôi Cô câm mồm đi Cô lại bắt đầu sao đấy Ai cho phép cô áp đặt người khác vào những suy nghĩ của mình như vậy Tôi là vậy đấy Cô ở được thì ở Không được cút xéo đi Đã như vậy mà anh còn đuổi tôi sao Được tôi sẽ đi cho vừa lòng anh Cô cút luôn đi Và đừng bao giờ quay về nữa Cô đã dài lẻ lẻ ra Nhưng mà anh ta vẫn cứ hống hách đuổi vợ ra khỏi nhà mà đang tức nên cô liền đi vào nhà, kéo vali quần áo của mình, rồi đi ra khỏi đó. Cô để lại con trai cho quốc trông, để cho anh ta biết là ở nhà trông con vất vả mệt mỏi thế nào. Cô tính là cô sẽ về nhà vẹ vài hôm, và cô sẽ quay về thôi. Cô chỉ muốn giả quốc, chứ cô sẽ không bỏ con mình dễ dàng như vậy đâu. Mai kéo vali đi ra chạm xe buýt, cô mở túi sách ra thì không thấy ví tiền của mình đâu cả. Chết rồi! Không có tiền, thì làm sao mà cô đi về nhà ngoại? Cô mở vali ra, thì ở trong vali không có bộ quần áo nào cả, chỉ toàn gấu bông và đồ chơi của con trai. Trời đất, cô vội vàng quá nên mang nhầm vali luôn rồi. Thế là cô bất lực, ngồi nhìn xe buýt xảy qua. Chuyến xe buýt cuối cùng, bây giờ cô không có tiền bắt xe taxi về nhà mẹ. Cô thấy mình bất lực quá. Đến cái ví tiền là vật liền thân mà cô còn để quên. Thì cô còn có thể làm được việc gì nên hồn trước Mai ngồi nghĩ cô tuổi thân quá bật khóc nức nở Bỗng nhiên anh hàng xóm với nhà cô lù lù đi tới làm cô giật mình Cô còn tưởng là tên biến thái nào đó đang theo dõi cô để sở trò Cô hoảng quá liền cáo vali bỏ chạy Thì anh ta gọi Này cô hàng xóm là tôi đây Mai quay lại cô nhận ra là anh hàng xóm mới chuyển tới sống bên cạnh nhà cô được mấy tháng nay Thì cô mới yên tâm đúng lại Là anh sao? Anh làm tôi hết hồn đấy Sắp nửa đêm rồi mà cô còn đi đâu đấy Tôi và chồng cãi nhau Nên tôi về bên nhà mấy hôm Nhưng mà tôi lại quên ví tiền rồi Cô nói tới cái ví này sao? Anh ta dơ cái ví ra cho tôi xem Đúng rồi đây là ví của tôi mà Tôi nhận được nó ở ngoài cổng nhà cô Nên tôi mới chạy theo cô để đưa cho cô đấy Cảm ơn anh nhé Làng xóm với nhau mà tôi còn chưa biết tên anh nữa Tôi là Hải Nam Tôi là Ngọc Mai Cảm ơn anh nhiều nhé, anh Hải Nam Tôi không biết giữa cô và chồng đã xảy ra chuyện gì Nhưng tôi mong cô hãy suy nghĩ lại đi Cô còn con trai cô nữa Mà giờ cô bỏ đi Tôi thấy không ổn đâu Nhưng mà chồng tôi rất quá đáng Anh ấy coi thường tôi Anh ấy luôn nói rằng tôi là một người anh bám anh ấy Tôi không muốn sống cùng một đàn ông tệ bạc như thế nữa Nhưng giờ cô bỏ đi rồi Tôi sợ rằng con trai của cô sẽ khổ đấy Giờ con trai của cô quấy khóc ốm đau thì phải làm sao đây Cô đã nghĩ tới chuyện đó chưa? Nghe anh hàng xóm nói như vậy Nước mắt ngọc mai trào ra Anh hàng xóm nhanh nhẹn kéo giúp cô cái vali Đi về thôi Cô quay về với con Đừng để thằng bé một mình Tôi sợ nó sẽ khóc hết nước mắt vì không tìm thấy cô đấy Tôi vừa mới bỏ đi mà đã quay về rồi thế này Thì mất mặt lắm Không có gì là mất mặt cả Cô là mẹ rồi Cô phải suy nghĩ cho con trai của mình chứ Đi về thôi Thế là Ngọc Mai lại đi về nhà Hải Nam Kéo vali giúp cô Hai người vừa đi vừa nói chuyện Anh hàng xóm tốt bụng ấy Chuyển tới bên cạnh nhà Mai đã 7 tháng Nhưng Mai mới nói chuyện với anh ấy Có hai lần duy nhất Hải Nam sống khép kín và không tiếp xúc với ai Mặt cứ lầm lì, lạnh lùng Lúc ẩn lúc hiện, anh ta sống một mình, không chơi với ai cả. Thế nhưng Ngọc Mai lại cảm thấy anh hàng xóm này rất tốt bụng, vì nếu anh ta không tốt bụng, anh ta đã không trả lại ví tiền cho cô và khuyên cô quay về với con trai của cô như vậy. Mai về tới nhà, cô ngạc nhiên khi thấy nhà cửa ngăn nắp lạ thường, chồng cô đang nằm ngủ trong phòng, con trai cô mỉm cười và nghĩ. Đôi khi cô phải làm căng lên, thì chồng cô mới biết quý trọng vợ con của mình. Cô không đánh thức chồng cô nữa. Cô nằm ngủ ở ghế sofa. Mấy hôm nay con trai cô ốm nên cô rất mệt mỏi. Vừa nằm xuống cô đã thiếp đi rồi. Sáng ngày hôm sau, con trai ra gọi cô mới tỉnh giấc. Cô dậy và thấy chồng cô đi làm. Ở trên bàn có một bó hoa và một sức tiền kèm bầu giấy nhỏ. Anh xin lỗi vì đã nói những lời không phải. Vợ bỏ qua cho anh nhé. Chúc vợ ngày 20 tháng 10 vui vẻ. Anh bận không đi đưa đi vợ đi mua quả được Vợ tự đi mua nhá Anh yêu vợ Mai mỉm cười Những muộn phiền trong cô tan biến hết Tâm lý của các chị em phụ nữ rất đơn giản Là chỉ cần người đàn ông bên cạnh họ Để ý, quan tâm tới họ một chút thôi Là họ đã động lòng và tha thứ cho cả thế giới luôn rồi Mai vui vẻ bế con trai lên và nói Mẹ yêu ba, mẹ yêu bố quốc Mẹ yêu gia đình nhỏ của chúng ta nhiều lắm Bò ngoan con nhé, con mau lớn để con đi học nha con trai Sau đó Mai đặt một chiếc túi sách có giá hơn 3 triệu Chỉ bằng một phần nhỏ số tiền mà chồng cô cho cô Số tiền còn lại cô để dành để mua quà sinh nhật cho chồng Vì nửa tháng nữa là tới sinh nhật của anh ấy Mai nhìn nhà cửa đã được chồng cô dọn dẹp sạch sẽ Quần áo giặt và phơi, cô thấy ấm lòng Đấy, chồng cô quan tâm và đỡ đần cô việc nhà như vậy Thì cô đâu có phiền muộn và mệt mỏi nhiều như vậy đâu Chiều hôm đó Chồng cô gọi điện cho cô Và bảo cô không phải nấu cơm nữa Anh sẽ về sớm Đưa hai mẹ con cô đi ăn nhà hàng Để chúc mừng ngày 20 tháng 10 Nên cô và con rất vui hào hứng Cô mặc đẹp Trang điểm nhẹ nhàng Rồi cô mặc quần áo đẹp cho con trai Hai mẹ con háo hức Ngồi chờ chồng về đón Năm giờ chiều Chồng cô gọi cho cô Bà nói hai mẹ con chuẩn bị đi, anh đang về rồi." Cô liền khóa cửa nhà, bế con ra ngoài cổng chờ chồng. Ra ngoài cổng, cô gặp anh hàng xóm. "Anh Hải Nam, anh đi đâu về thế?" "Tôi đi mua ít đồ. Hai mẹ con đi đâu đấy?" "Tôi và con đang chờ chồng tôi về đón anh ạ." "Hai vợ chồng cô làm hòa rồi à? Tốt quá rồi." "Vâng, vợ chồng tôi làm hòa rồi. Cảm ơn anh nhé, vì anh khuyên tôi và đưa tôi quay về." Cảm ơn anh Không có gì đâu Quan trọng là ở cô mà Chồng cô đi làm công việc áp lực căng thẳng mệt mỏi Cô hiểu và thông cảm cho chồng cô nhé Hãy là hậu phương vững chắc cho anh ấy Vâng tôi hiểu rồi Tối nay tôi sẽ nói chuyện thẳng thắn với chồng tôi Tôi muốn biết anh ấy có thật sự phản bội tôi không Đúng rồi Có vấn đề gì hai người cứ thẳng thắn nói với nhau Rồi tìm hướng giải quyết Trên đường im lặng Im lặng sẽ giết chết mọi thứ đấy Tôi hiểu rồi à. Cảm ơn anh nhiều Hôm nào anh rảnh, anh sang nhà tôi chơi. Tôi thấy anh chuyển về đây hơn nửa năm, mà anh cứ lúc ẩn lúc hiện. Tôi là người hướng nội, nên tôi ngại thôi. Để hôm nào tôi rảnh, tôi qua nhà cô chơi. Dù gì chúng ta cũng là hàng xóm. Vâng, chúng ta là hàng xóm mà. Hải Nam chào Mai rồi anh đi về nhà. Mai bế con trai ra đứng đợi chồng, nhưng cô càng đợi cũng không thấy chồng cô đâu cả. Gần 6 giờ vẫn không thấy chồng đâu. Cô gọi điện thoại thì thuê bao, gọi tới cơ quan của chồng thì mọi người nói chồng cô về từ 5 giờ. Nhưng Mai không gọi được, cô gọi chồng cô mấy chủ cuộc vẫn thuê bao, cô không biết có chuyện gì xảy ra, hay là anh ấy đi đâu làm gì, tại sao lại không nói gì với cô, lại để cô chờ anh như vậy. Mai bế con trai về nhà, cô cho con đi ngủ, rồi cô bắt đầu gọi điện khắp nơi để tìm kiếm chồng. Sau 3 tiếng, cô gọi cho tất cả bạn bè quen biết, thì cô cũng biết. Được, vị trí của chồng cô đang ở. Chồng cô đang ở ngoài tỉnh lẻ với một cô gái lạ. Mai uất hận, nuốt nước mắt chảy ngược vào trong, cô không thể hiểu chồng cô đang nghĩ cái gì trong đầu nữa. Anh mới mới tử tế với cô được một ngày, thì anh lại tiếp tục phản bội cô. Cô mở ngăn tủ, lấy tờ đơn ly hôn ra, rồi cầm bút ký tên luôn. Cô không muốn sống cùng người đàn ông phản bội, sống hai mặt như chồng cô nữa. Ký tên xong, cô để tờ đơn ly hôn Để khi nào chồng về, cô sẽ đưa chồng ký tên, rồi chấm dứt mọi chuyện ở đây. Lần này cô không nhân nhượng và tha thứ nữa. Sáng ngày hôm sau, chuyên điện thoại của Mai vang lên, là số của chồng cô gọi. Cô bắt máy, cô đang định hét lên để chửi chồng. Thì ở bên kia, một giọng nói khác lạ vang lên. Có phải chị Mai không ạ? Là tôi đây, ai đấy? Chị tới đi, chồng chị bị tai nạn ạ? Mai chết lặng. Cô duy chết cả tâm hồn. Khi Mai và mọi người trong gia đình tới nơi, Thì chồng cô đã không qua khỏi. Nhìn chồng cô nằm đó, Khăn trắng chùm kín đầu, Cô không thể tin nổi nữa. Đêm hôm qua, Chồng cô và nhân tình lái xe đi chơi đêm, Và bị tai nạn giao thông. Cả chồng cô và nhân tình đều bị thương nặng, Và không qua khỏi. Mai nhìn hai người nằm chùm khăn trắng, Mà lòng cô chua xót, Cô đau khổ tột cùng. Những nỗi đau mất mát này, Lại xen ngang nhiều cảm xúc, Người ở bên cạnh chồng cô lần cuối cùng Cũng là nhân tình của chồng cô Chứ không phải là cô Mà lặng lẽ lau nước mắt Và kìm nén cảm xúc của mình Mọi chuyện cũng kết thúc Chồng cô chết Nhân tình của chồng cô cũng chết rồi Cô không còn cơ hội để ghen tuông nữa Mọi chuyện đã kết thúc Cùng với cái ngày mà cô quyết định sẽ ly hôn Cô lo xử Hậu sự xong cho chồng Cô làm tròn bổn phận của một người vợ Lo cho chồng mình những tai tiếng về chồng cô nổ ra, người ta nói tới tai cô chuyện chồng cô đi du lịch với nhân tình và bị tai nạn, nhưng cô không nghe, gạt hết những tai tiếng rèm pha. cô muốn chồng cô yên nghỉ, không muốn mọi người nói về ai ấy nữa. chồng cô mất, mọi chuyện kết thúc ở đây, không nên bới móc ra nữa. lo hậu sự cho chồng xong, ngọc mai và con trai trở về nhà, căn nhà của cô lạnh lẽo không một tiếng động, cô ôm con trai vào lòng và tự nhủ, từ nay về sau. Chỉ còn hai mẹ con mình thôi. Bố con đi xa rồi. Mẹ con mình phải mạnh mẽ sống tiếp. Con trai nhá. Từ ngày chồng mất, căn nhà của cô đã trống trải thì lại càng trống trải hơn. Người chết thì đã chết rồi. Bây giờ người sống vẫn phải tiếp tục sống thôi. Đó là quy luật của cuộc sống. Không ai có thể thay đổi được số mệnh của mình. Số của Mai là phải hóa chồng nên cô phải chấp nhận thôi. Toàn trách ai bây giờ chứ? Qua năm mươi ngày, Cô bắt đầu đưa cô ba đi lớp Lần này cô quyết tâm đưa con tới lớp bằng được Thằng bé hơn ba tuổi rồi Đã tới tuổi tới lớp Không thể ở nhà với mẹ mãi Thế là cô đã kiên nhẫn đi lớp cùng với con trai của mình Sáng hai mẹ con cùng tới lớp Chiều hai mẹ con cùng về nhà Cứ vậy Mà kiên nhẫn tới lớp cùng với con Hơn nửa tháng Cuối cùng thằng bé cũng chịu đến lớp Thằng bé rất ngoan chơi với các bạn rất vui vẻ Thậm chí ba còn rất tự giác nữa Mai thở phào nhẹ nhõm Thế là cô có thể đi kiếm tiền rồi Bây giờ chồng cô mất Một mình cô phải lo toan tất cả mọi thứ Số tiền tiết kiệm của cô cứ vơi dần Nên cô phải đi làm kiếm tiền nuôi con trai Chứ suốt ngày ở nhà Khi hết tiền thì cô và con trai phải sống sao đây Mai đều còn tới lớp Cô làm một bộ hồ sơ xin việc Để đi xin việc Và cô đã được nhận vào làm Ở một căn phòng của một công ty lớn và làm thử việc một tháng. Sau một tháng, nếu cô làm được, công ty sẽ ký hợp đồng với cô. Trong một tháng thử việc, cô phải cố gắng hết sức để hoàn thành tốt công việc của mình. mà làm việc tới 5 giờ chiều cô mới nghỉ. Cô vội vàng đi về đón con trai. Cũng may là lớp con trai cô học muộn, nên cô kịp giờ đón con luôn. Cô đón con về nhà nấu nướng tranh thủ dọn dẹp. Hôm nay vội vàng không chốt cửa phòng. Thế là cô Bo đẩy cửa đi ra ngoài hành lang chơi Mai vừa nấu cơm Vừa tranh thủ dọn dẹp Cô không hề biết con trai cô đã chạy ra ngoài chơi Thằng bé mang theo quả bóng ra ngoài chơi một mình Lúc đó Một người đàn ông lạ mặt đội mũ đen đi tới Anh ta nhìn xung quanh không có ai Sau đó anh ta đi lại phía Bo và hỏi Này cháu trai Cháu có muốn chơi một quả bóng to hơn không? Cô Bo là trẻ con Nó không phân biệt được người tốt người xấu Nó gật gù nói Cháu thích chơi một quả bóng màu đỏ to khổng lồ. Được, vậy chú đưa đi mua bóng to khổng lồ nhé. Vâng ạ. Ngay lập tức, người đàn ông đó bế Cuba Bo và đi thật nhanh ra khỏi khu chung cơ. Khi anh ta bế Bo ra ngoài cổng chung cơ, anh ta gặp Hải Nam, hàng xóm của Bo. Hải Nam nhìn thấy Cuba, Bo, anh nhận ra liền nghĩ. Đây là con trai của nhà hàng xóm mà. Người đàn ông đó là ai vậy nhỉ? Hải Nam đứng lại nhìn theo người đàn ông lạ mặt và cu bo lướt qua. Hải Nam thấy ánh mắt người đàn ông đó lấm nét nhìn xung quanh. Anh thấy nghi ngờ thì liền hỏi. Này, anh là ai thế? Sao lại bé thằng bé vậy? Người đàn ông kia vội nói. À, tôi là người nhà của thằng bé. Tôi đang bế thằng bé đi mua bóng về chơi thôi. Hải Nam không tin, anh liền hỏi. Anh nói anh là người nhà với thằng bé, với thằng bé tên gì? Người đàn ông kia ấp úng trả lời. À, nó tên là Bi Anh nhầm rồi Thằng bé là tên là Bo Tên là bố của nó đây Anh là ai? Đã sang lại bé con trai của tôi Vừa đàn ông lạ mặt kia nghe vậy Thì hốt hoảng để Cuba Bo lại Bỏ chạy luôn Hải Nam bé Cuba Bo hét lớn Bắt cóc, bắt cóc trẻ em Lúc đó bảo vệ chạy ra Nhưng mà tên bắt cóc đã lên xe ô tô của đồng bọn chạy mất Hải Nam bé Cuba Bo nên không chạy đuổi theo nữa Anh bế cô bò trên tay, anh vẫn cảm thấy run run. Bò à, sao con lại để người lạ bế con đi vậy? Mẹ con đâu rồi? Sao để con chơi một mình rồi gặp người xấu như vậy chứ? Chúng ta đi tìm mẹ con nhé. Ở trên phòng, Mai đang lau nhà, cô mới nhớ ra. Bò ơi, bò ơi, con đâu rồi? Mai nhìn cánh cửa phòng đã mở, cô hốt hoảng chạy ra ngoài, vừa chạy vừa khóc và gọi. Bò ơi, bò ơi! Mai chạy ra cổng Cô nhìn thấy Hải Nam đang bế cu Bo Cô mới hoàn hồn lại Cô chạy lại ôm chặt lấy Bo Bo ơi, con đi đâu thế? Có biết là mẹ sợ lắm không? Hải Nam thở dài rồi nói Cô là mẹ tôi gì đấy? Thằng bé vừa bị người lạ bế đi đấy Nếu mà tôi không nhìn thấy Thì anh ta đã bắt cóc cu Bo rồi Mai khóc như mưa Tôi mải dọn nhà nên không để ý Tôi cảm ơn anh nhiều lắm mà Thôi không sao rồi Tôi cũng báo cảnh sát Họ sẽ tới tìm hiểu chuyện này Lần sau cô nhớ để ý con trai nhé Đừng để thằng bé đi chơi một mình nữa Vâng ạ Mai bế Cú Bo đi về phòng Thì cô xoáng và ngã lăn ra may là có hải nam đỡ Nên Cú Bo không bị ngã Mai, cô bị sao thế hả Mai Mai từ từ mở mắt Cô khẽ nói Tôi không sao ạ Chắc là do khi nãy cô sợ quá Giờ đầu óc lo lắng căng thẳng Trán cô bị tráng đấy, tôi đỡ cô về phòng nhé. Cảm ơn anh ạ. Hạ Nam đưa con sai về phòng, Mai mệt nên cô vào phòng nằm, Cuba cô nhờ anh hàng xóm trông hộ. Anh Nam à, tôi mệt quá, anh có thể trông Cuba giúp tôi được không? Nếu anh bận thì anh cứ về đi, tôi khóa cửa lại cũng được. Nam thấy Cuba chưa tắm cũng chưa được ăn gì, mà mai thì mệt nằm một chỗ, nên anh không đành lòng bỏ mặc hai mẹ con mai. Anh liền nói Cô nằm nghỉ một lát đi để tôi trông Cô Bo cho Nam vừa nói xong Anh quay lại nhìn thấy Mai đã ngủ thiếp đi rồi Hải Nam trở thành người trông trẻ bất đắc sĩ Anh bế Cô Bo lên và nói Chú đưa con đi tắm rồi và ăn cơm nhé Vâng ạ Bao ngoan quá Hải Nam đưa Cô Bo đi tắm Nhưng thằng bé nghịch ngợp cứ hất nước Làm Hải Nam ướt hết quần áo Anh đang định mắng Cô Bo thì thằng bé nói Bố ơi bố! Hải Nam gãi đầu rồi nói Chú là Hải Nam Chú ở bên nhà đối diện Chú là hàng xóm của bò thôi Chứ chú không phải là bố của bò đâu nhá Bố Nam! Bố Nam ơi! Bò cứ gọi Nam là bố Khiến Nam cảm thấy không quen Anh Nam định nói là không phải Thì bò đã hất gáo nước vào mặt của anh Khiến anh giận mình Thằng bé nghịch ngợm rồi cười khanh khách Nam muốn giận cũng không giận nổi Anh liền cởi áo và ngồi tắm luôn. Chúng ta cùng tắm bo nhá. Vâng, bố Nam. Hạ Nam với bo vừa tắm vừa đùa nghịch trong nhà tắm một lúc lâu, Mai tỉnh giấc, cô mới đi tới cửa nhà tắm, cô thấy con trai của mình đang tắm cùng chú hàng xóm, thằng bé cười tít cả mắt, Mai mỉm cười, vì lần đầu tiên bo đi tắm mà lại cười vui vẻ như vậy. Mai thấy con trai của mình và anh hàng xóm đang tắm trêu đùa nhau vui như vậy, thì cô cảm thấy rất yên tâm. Cô thấy anh hàng xóm này có thể tin tưởng Hơn nữa anh lại là ân nhân của con trai cô Nên cô hoàn toàn tin tưởng Cô đang mệt Nên cô lên giường ngủ tiếp Để anh hàng xóm trong con hổ Hải Nam tắm cho cô Bo xong Anh lấy cơm cho cô Bo ăn xong Rồi anh thấy Mai vẫn chưa dậy Anh đưa cô Bo sang phòng của mình chơi Để anh tranh thủ vừa trông Bo Lại vừa xử lý công việc qua máy tính Con ngồi chơi ngoan để chú làm việc nhé Chú làm gì thế hả chú? Chú làm việc kiếm tiền Con thích gì mai muối chú mua sao? Con thích bóng bay siêu nhân ạ Được rồi, mai chú mua Con ngoan nhá Vâng ạ Thế nhưng Cú Bo rất hiếu động Thằng bé nghịch ngợm chạy nhảy Và bày bữa đồ khắp phòng Hải Nam vừa ngồi xử lý công việc mấy phút Anh ngoảnh lại cô Bo đã bày bữa khắp nhà khiến anh giật mình Trời ơi, sao con bày hết đồ ra nhà thế? Thằng bé cười rồi chạy lại ôm cổ chú Nam Bố ơi, bố Nam ơi Thằng bé này lại gọi thế rồi Chú là chú thôi chứ không phải là bố của cháu đâu Bố Nam, bố là bố của con Hải Nam bất lực trước cu Bo Mới đầu anh còn cố giải thích Nhưng sau đó anh cũng lười không giải thích nữa Anh mặc kệ cho cu gọi mình là bố Nam Nhưng thằng bé này nghịch ngợm quá Khiến anh váng hết cả đầu Nó bày đằng trước thì anh đi dọn theo sau Cứ như vậy cả buổi tối Trời chán rồi cô Bo lăn ra ngủ Anh bé cô Bo lên giường của mình Để thằng bé ngủ trên chiếc giường của mình Mặc dù anh là một người rất kỹ tính Hà Nam nhìn cô Bo ngủ Rồi anh thở dài Thằng bé quậy quá Bảo sao mẹ thằng bé cứ kêu trời kêu đất là phải thôi Mình trông nó buổi tối thôi Mà sáng váng hết cả đầu rồi Anh có chuông điện thoại Anh bộ đi ra phòng khách để nghe Tránh làm cô Bo thức giấc Ngọc Mai tỉnh dậy Cô không thấy cô Bo và anh hàng xóm đâu cả Cô nhìn đồng hồ và giật mình Đã 10 giờ rồi ư Trời, mình tính nằm chợp mắt 15 phút cho đỡ mệt Mà mình ngủ tới giờ luôn Bo ơi, anh Nam ơi Mai mở điện thoại ra Cô thấy có tin nhắn gửi tới Là tin nhắn của anh hàng xóm Kèm tấm hình cô Bo đang ngủ bên nhà anh ấy Cô Bo ngủ ở bên phòng tôi rồi Cô cứ yên tâm nhé Sáng mai tôi đưa thằng bé sang mai mỉm cười, cô nằm vật ra giường và nghĩ, con người trông con trao so thích thật đấy, vừa bình yên lại vừa thoải mái nữa. Sau này mình bận, mình có thể nhờ anh hàng xóm trông con hộ rồi. Mai nhắn tin trả lời anh hàng xóm, rồi cô đi ngủ. Mấy hôm nay cô mới đi làm, nên cô hơi mệt, bởi vì cô chưa quen với công việc mới của mình. Cô lại là lính mới, nên cô phải chạy đi chạy lại và làm thêm những việc vặt cho cả phòng nữa sau mệt mỏi nhưng mai vẫn luôn cố gắng vượt qua thời gian thử thách này cô muốn được ký hợp đồng và làm nhân viên chính thức của công ty như vậy cuộc sống của cô sẽ ổn định hơn cuộc sống tương lai của hai mẹ con cô phải cố gắng nỗ lực và cố gắng hết sức sáng ngày hôm sau hải nam tỉnh giấc anh quay lại nhìn cô bo đang ngủ ngon lành bên cạnh anh mỉm cười thằng bé đáng yêu quá tự dưng hải nam lại cảm thấy thích trẻ con Anh tự nghĩ sau này anh chắc chắn sẽ là một người bố tốt Thế nhưng những suy nghĩ tươi đẹp đó nhanh chóng tan biến hết Bởi vì anh mới phát hiện ra Cô Bo tè ra giường Thậm chí còn lan sang ướt cả quần của anh nữa Trời ơi, có tè ra giường của mình, khai quá Hải Nam dậy thay quần rồi anh bé Cô sang nhà Mai Gọi cửa để trả con cho Mai Cô tay quần cho thằng bé đi nhá Ui, thế là thằng Bo tè ra giường của anh à? Ừ, tôi phải đi giặt chăn ga đây. Thật là ngại quá để tôi giặt cho ạ. Thôi không sao, tôi tự giặt được. Thằng bé nghịch thật đấy, một mình cô trông nó cả ngày chắc là oải lắm. Tôi quen rồi mà. Với lại bây giờ Cuba Body Love nên tôi cũng không vất vả như trước nữa, tôi đi làm rồi đấy. Cô làm ở đâu? Tôi làm ở Canong à? Canong sao? Phòng nào? Dạ phòng thiết kế ạ. Anh cũng biết công ty đó à? Tôi cũng biết chút thôi Cô thấy công việc ở đó thế nào? Dạ cũng tương đối tốt Phù hợp với tôi à? Ừ, vậy cô cố gắng nhé Dạ vâng, cảm ơn anh đã trông cô bao giúp tôi Không có gì Tôi thấy cô một mình chăm con khá vất vả Cô cố gắng nhé Bao giờ thằng bé lớn cô sẽ đỡ vất vả thôi Vâng, tôi sẽ cố gắng mà Hải Nam về nhà Anh mang trang ga đi giặt Rồi phơi xong anh mới ăn sáng Anh là ông chủ của một công ty lớn, nhưng lại rất ít khi tới công ty, trừ khi có việc quan trọng lắm anh mới tới công ty. Còn bình thường thì anh ở nhà và xử lý công việc qua máy tính, điện thoại. Suốt ngày anh cứ du díu trong nhà một mình, anh không chơi với ai cả. Anh chỉ đi từ nhà ra siêu thị mua đồ, cho anh cũng ít đi chơi. Anh sống khép kín, không muốn tiếp xúc với ai. Cô Bo là đứa trẻ đầu tiên anh trông và đưa về nhà mình. Anh chưa bao giờ làm như vậy. Có thể nói, Cuba là một trường hợp vô cùng đặc biệt Ăn sáng xong, Hải Nam mở máy tính và kiểm tra công việc Sau đó, anh gọi cho trợ lý của mình Tôi nghe ạ Phòng thiết kế có người mới à? Tôi cũng không rõ, để tôi hỏi nhân sự nhé Ừ, hỏi đi, sẽ gọi lại cho tôi ngay nhé Vâng, sếp Anh trợ lý hỏi nhân sự, rồi anh gọi cho Hải Nam Sao rồi? Tôi vừa hỏi phòng nhân sự Bên phòng thiết kế có nhân viên mới tên là Ngọc Mai Cô ấy mới vào làm được 5 hôm xếp bạn Công việc của cô ấy làm những gì? Hiện tại, đang trong thời gian thử việc nên cô ấy khá vất vả Anh báo với trưởng phòng thiết kế là đừng có bắt nạt người mới nữa Cô ấy tới làm việc chứ không phải là tới để làm nhân viên pha cà phê cho cả phòng đâu Đừng làm tư cáu, kéo tôi tuyển trưởng phòng thiết kế mới đấy Dạ vâng tôi hiểu rồi tôi sẽ nhắc nhở À chiều nay có cuộc họp sẽ có tới không ạ? tôi không Vâng tôi hiểu rồi đến giờ họp tôi sẽ gọi phê tham để xếp họp với mọi người ừ. anh trợ lý sang phòng thiết kế nhắc nhở trưởng phòng thiết kế nhân viên mới tới làm được việc không em Dạ mới nên còn chậm anh ạ em sẽ dạy bảo anh cứ yên tâm anh thì có vấn đề gì đâu nhưng mà tổng giám đốc bảo anh chuyển lời tới em là Ngọc Mai tới đây để làm việc cho công ty Chứ không phải tới để làm nhân viên pha cà phê cho cả phòng đâu trưởng phòng thiết kế nghe anh trợ lý nói như vậy Thì cô ngập ngừng hỏi lại anh trợ lý Không lẽ... Nhân viên mới là người nhà của Tổng giám đốc sao? Không lẽ... Em hiểu ý nhanh đấy thuê về phòng làm việc đây Từ lúc đó trưởng phòng thiết kế nhìn Mai với ánh mắt khác Mai không phải pha cà phê cho cả phòng nữa Cô cũng không phải chạy đi chạy lại nhiều như trước Bây giờ cô có thể ngồi làm việc như những nhân viên khác trong phòng. Trưởng phòng cũng quý cô ra mặt, khác hẳn với lúc trước. Bây giờ cô đang thử sức làm việc với tư cách là người nhà của Tổng Giám Đốc mà. Từ ngày trưởng phòng thiết kế bị trợ lý của Tổng Giám Đốc nhắc nhở về việc bắt nạt nhân viên mới, nên trưởng phòng thiết kế đã rất đã rất biết điều và thân thiện với nhân viên mới ngay được, nên Ngọc Mai đã đỡ mệt hơn. Cô được ngồi yên một chỗ làm việc, không phải chạy đi chạy lại như trước. Thái độ nhẹ nhàng của trưởng phòng còn khiến Ngọc Mai hoang mang khó hiểu. Nhưng vì cô là người mới, nên cô không dám hỏi những vấn đề đó. Mọi thứ tốt đẹp hơn, nhẹ nhàng hơn với cô là cô vui rồi. Giờ nghỉ trưa, Ngọc Mai đang ngồi uống cà phê, thì chị trưởng phòng lân la hỏi chuyện. Mai, em không ngủ trưa à? Em không chị ạ. Sao không ngủ một lúc cho đỡ mệt hả em? Em ít khi ngủ trưa lắm chị Em có hỏi với tổng giám đốc à Sao chị lại hỏi em như vậy ạ Chị biết cả rồi Anh Quang trợ lý nói cho chị biết Em là người nhà của xếp tổng Mới hôm đầu em mới vào chị không biết nên chị cư xử không đúng lắm Bỏ qua cho chị nhé Ơ em không phải Mai còn chưa kịp thanh minh Thì chị trưởng phòng đã ấn túi bánh vào tay của Mai và nói Em ăn bánh đi Chuyện cũ mình cho qua hết em nhá Thôi chị ngủ một lát đây Chị trưởng phòng đi luôn Ngọc Mai còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra nữa Cô mới tới đây làm việc Cô còn chưa biết mặt ngang mũi dọc của giám đốc luôn Thì làm sao mà cô có thể là người nhà của giám đốc được chứ Mai càng nghĩ cô lại càng thấy mọi chuyện vô lý Tới chiều Mai chuẩn bị về Thì chị trưởng phòng lại hỏi Mai Xếp tổng có đẹp sai không Mai Chị làm ở đây lâu hơn em Mà chị không biết mặt xếp tổng hỏi chị? Nói thật là chị làm ở đây 2 năm rồi Nhưng mà chị chưa gặp mặt tổng giám đốc bao giờ Chị chỉ nghe nói tổng giám đốc 32 tuổi vẫn độc thân thôi Mà đâu riêng mình chị đâu Cả công ty này không ai biết mặt giám đốc luôn đó em Ủa? Sao kỳ lạ thế hả? Chị nghe mọi người nói là xếp tổng mắc chứng bệnh sợ người lạ Nên xếp tổng không gặp và tiếp xúc với ai đâu Thế nên sếp đều giải quyết công việc qua điện thoại thôi. Lần đầu tiên em nghe luôn đấy chị. Trên đời này, vẫn có người sợ gặp người lạ như vậy sao? Sống tự kỷ một mình như vậy, sao mà sống nổi chứ? Đúng là chuyện khó tin, nhưng là sự thật đó em. Ơ, mà chị tưởng em là người nhà của sếp, em phải biết rõ hơn chị chứ. Em có biết gì đâu ạ? Mà sếp tính khác người như vậy, em không biết là đúng thôi. Nhưng chị phải công nhận... Sếp giỏi đấy Một mình lập nghiệp Công ty làm ăn thuận lợi Và ngày càng phát triển hơn Đúng là người thành công Luôn có lối đi riêng em nhỉ Mai gái đầu rồi nói Chắc là vậy chị ạ Ngọc Mai đang định giải thích với chị ấy Cô không phải là người nhà của sếp tổng Nhưng chị ấy có điện thoại tới Thế là chị ấy vội vàng đi ra ngoài luôn Ngọc Mai thở dài Thôi mà kệ vậy Mình cứ làm tốt công việc của mình là được Còn chuyện người nhà hay người lạ Thì mình không cần bận tâm nữa Sau một tháng thử việc Ngọc Mai ký hợp đồng Và cô trở thành nhân viên chính thức của công ty Mai vui mừng lắm Buổi tối sau khi xong xuôi mọi việc Cô bé con và đi sang nhà anh hàng xóm chơi Cô muốn khoe với anh hàng xóm Chuyện vui của cô ngày hôm nay Anh Nam đang làm gì thế ạ Mai à, Cô tìm tôi có chuyện gì à? Tôi vào chơi có được không tôi nghĩ là không mai thì anh hàng xóm không chờ đón hai mẹ con cô cô thấy bực mình khó hiểu anh làm gì mà khó tính thế chúng ta là hàng xóm anh không cho tôi vào nhà anh chơi à tôi cảm thấy không tiện ý có gì đâu mà không tiện tôi muốn vào nhà anh chơi thôi mà vừa nói mai vừa đẩy cửa đi vào trong nhà của anh hàng xóm còn anh hàng xóm thì bất lực theo cô đi vào cô giờ mới biết Anh hàng xóm của mình ở một mình Nhưng lại rất ngăn nắp, gọn gàng, sạch sẽ Nhà anh sạch sẽ quá Chả bù cho nhà tôi Nhà cô có trẻ con mà Anh sống một mình Sao không rủ bạn ở cùng cho vui Tôi thích ở một mình Ở một mình cô đơn lắm giờ lúc ốm lúc đau không có ai chăm sóc Anh không thấy khổ tâm à Tôi thích ở một mình Không thích ồn ào đâu Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt Tôi không muốn thay đổi đâu À vâng, cô sang chơi hay có chuyện gì? Sắp tới giờ tôi đi ngủ rồi Anh tính đuổi tôi đi à? Hàng xóm láng giường với nhau mà anh khó khăn quá vậy Thì tại tôi là người đi ngủ đúng giờ thôi mà Hôm nay tôi có chuyện vui, nên tôi muốn kể với anh Tôi đã ký được hợp đồng làm nhân viên chính thức rồi đấy Tôi vui quá anh ạ Tưởng chuyện gì to tát, có mỗi thế mà cô cũng khoe à Ngọc Mai mất hứng, cô thở dài Anh làm tôi mất hứng luôn đấy Nói chuyện với anh chán quá Thôi tôi về đây Anh ngủ đi cho đúng giờ Người dưới đâu mà kỳ cục Ừ, chúc cô ngủ ngon Mai bế cô Bo về Nhưng cô Bo không về Con không về đâu Con muốn ngủ với bố nam Ngọc Mai tròn xe mắt nhìn con trai Bo à Con đó linh tinh cái gì đấy Con muốn ngủ ở đây với bố nam Mẹ về bên nhà đi nhé Ở cái thằng này chú nam có phải là bố con đâu? sao con cứ nói gọi bố bừa bãi thế? không phải ai cũng làm bố được đâu nhá. hải nam nghe vậy anh liền nói. sao cô lại nói như vậy? không lẽ tôi không đủ tốt để làm bố cua ba? sao cô lại nói cua ba gọi bừa bãi vậy chứ? thế nào là bừa bãi? cô nói tôi nghe đi. thì đúng là bừa bãi mà. một người kỳ cục như anh thì làm bố trẻ con sao nổi đây? thôi, tôi không nói chuyện với cô nữa. cô đi về đi. Đi bo, chúng ta về nhà thôi con. Cú bo chạy ra ôm chân hải nam. Con muốn ngủ ở đây với bố nam cơ, con không về nhà đâu. Ngọc Mai quát con không được, mà nịnh con cũng không xong. Thằng bé nhất định là không về nhà cùng mẹ nó. Nó chạy tót vào phòng, leo lên giường của chú hải nam và nặng nặng đòi ngủ với chú nam. Ngọc Mai tức lắm, cô quát ẩm nhà lên, cô cầm cái sổi và giả đánh cô bo, nhưng thằng bé lì lắm. Nó chạy quanh nhà ôm lấy chú Nam cầu cứu Bố ơi, cứu con với Ai là bố của con hả? Vớ vẩn, về nhà với mẹ mau lên Không, con không về đâu Con muốn ngủ với bố Nam cơ Hải Nam liền nói Thưa cô cứ về đi, để cô bò ở đây ngủ với tôi Thằng bé không muốn về, cô đừng quát mắng nữa Tôi bán đầu lắm Tôi lại tè ra giường của anh đấy Rồi để nó với người như anh tôi khẳng chẳng yên tâm đâu Ở với người như tôi thì làm sao? Tôi sợ nó gây phiền phức cho anh thôi Không sao, tôi tự lo được Cô về đi Sáng mai tôi đưa thằng bé sang Ngọc Mai không còn cách nào khác Là để cô bo ở lại với Hải Nam Cô đi về phòng rồi cô lầm bẩm, Để con mình chơi với anh ta Sự đo học theo cái tính dở hơi của anh ta Thì chết dở à Đúng là điên thật Con với trả cái Vất vả chăm lo cho nó Rồi nó cứ gọi chú hàng xóm là bố mới điên chứ Đêm hôm đó Cô Bo ngủ lại với chú hàng xóm Và đương nhiên là đêm đó Thằng bé lại tè dầm ra giường chú hàng xóm Tè xong Nó còn quay sang ôm chú hàng xóm Làm Hải Nam ướt cả áo Anh mới tỉnh giấc Trời ơi Cái thằng bé này lại tè ra người mình rồi Mình lú mất thôi Hải Nam dậy Anh thay quần áo cho Cuba Rồi anh thay quần áo xong Anh mở tủ lấy chăn khác ra Trải xuống sàn nhà cho cô Bo ngủ đang thay ga giường khác. Sau đó, anh bế cô bo lên giường, thằng bé ngủ ngon lành không biết gì cả. Còn Nam thì tỉnh giấc, không ngủ được nữa, anh ra bàn làm việc mở máy tính để xem xét công việc của mình. Anh mở điện thoại ra thì có tin nhắn mới. Lâu rồi không gặp, anh nam của em dạo này vẫn ổn chứ? Hải Nam đọc tin nhắn nhưng anh không trả lời. Đó là quá khứ đau buồn nhất trong cuộc đời anh, anh không muốn nhắc đến nữa. Đã ba năm, anh vẫn chưa nguôi ngoai. Ba năm trước, anh có một mối tình sâu đậm với một cô bạn học cùng tên. Thủy, hai người yêu nhau từ thờ đại học, rồi ra trường, hai người cùng đi du học, hai người bên nhau suốt tám năm. Hải Nam cứ nghĩ, cô và anh sẽ kết thúc tình yêu đẹp bằng một đám cưới. Thời gian đó anh về nước trước, và sáu tháng sau Thủy cũng về. Lúc đó hai người sẽ tổ chức hôn lễ hai bên gia đình cũng đã gặp mặt nói chuyện và bàn bạc về hôn lễ của hai người. thế nhưng 3 tháng sau đó, anh thấy thủy cứ lạnh nhạt với anh. anh gọi điện cho cô không nghe máy, anh nhắn tin cô trả lời kiểu cho có lề. hải nam nghi ngờ, anh đã bay sang đó. anh phát hiện ra thủy đang ở cùng một người đàn ông như vợ chồng, thậm chí là thủy còn mang thai tới hai tháng. vậy có nghĩa là hải nam vừa về nước, thủy đã phản bội anh luôn. Cô đã ở với người mới và chỉ 3 tháng Hải Nam về nước Ở bên này Thủy đã mang thai 2 tháng Một tháng sau Thủy lên xe hoa với người đàn ông kia Rồi từ đó Hải Nam sống khép kín thu mình Anh không muốn tiếp xúc với ai cả Anh tập trung lo cho sự nghiệp Thành lập công ty Tuy nhiên anh lãnh đạo công ty qua điện thoại Anh xử lý công việc qua máy tính Và điện thoại hết Anh chỉ tới công ty vào buổi tối hoặc ngày chủ nhật về những lúc đó, nhân viên trong công ty không có ở đó Anh chỉ xuất hiện khi công ty không có ai Thế nên công ty thành lập mấy năm rồi Nhưng mà nhân viên trong công ty chưa có ai gặp mặt anh cả Ba năm rồi, từ ngày Thủy bỏ đi Anh vẫn chưa thể quên được nỗi đau đó Đến bây giờ anh thấy mình ổn định hơn một chút Thì Thủy lại liên lạc với anh, rồi nhắn tin cho anh Thủy hỏi địa chỉ nhà anh, nhưng anh không cho Bởi vì anh không muốn gặp lại cô ta nữa Bây giờ Thủy đã có chồng có con, anh không muốn mình là người xen vào hạnh phúc gia đình người khác, nên anh quyết định chặn số liên lạc của Thủy để tránh rắc rối. Trời sáng, Hải Nam bế Cu Bo sang nhà Mai, mà đang nấu đồ ăn sáng, cô thấy Nam sang cô liền nói: "Cảm ơn anh nhé." Thằng Bo chắc lại tè dầm trên giường anh rồi nhỉ. "Ừ, thế ngày nào nó cũng tè dầm như thế à?" "Không đâu, nửa đêm tôi dạy bế nó đi tè, nên nó không tè dầm." Vì anh không biết nên mới như vậy đó À Thế khoảng mấy giờ để lần sau Tôi biết tôi còn dạy bé thằng bé đi tè Tầm 3 giờ sáng đó anh Tôi hiểu rồi Lần sau tầm đó tôi sẽ dạy cho bao đi tè Anh nghĩ là có lần sau nữa sao Ừ không được à Ý tôi không phải vậy Tôi nghĩ là anh không nên cho cô bao ngủ cùng nữa Nếu không anh sẽ bị cô bao làm phiền đấy Không sao tôi cảm thấy quen rồi mà Có thằng bé tôi thấy vui hơn Anh ở một mình như vậy, đương nhiên là buồn rồi. Anh không có gia đình à? Tôi có, nhà bố mẹ tôi cũng gần đây thôi, nhưng mà tôi chỉ về nhà vào ngày chủ nhật. Tôi hiểu rồi, anh có gia đình nhưng anh sống tự lập bên ngoài chứ gì. Đúng là vậy. Anh chưa ăn sáng phải không? Ngồi xuống ăn bún bò với hai mẹ con tôi nhé. Thôi, tôi không ăn đâu. Cụ bà liền kéo Nam, "Bố ơi, bố ăn sáng cùng bao đi." Mai liền nói. Anh ngồi ăn với hai mẹ con tôi nhé. Hay là anh không ăn được bún bò? Tôi ăn được mà, tôi sẽ ăn lắm. Thê ngồi ăn đi. Coi như tôi cảm ơn anh đã trông cô ba. Tôi sẽ nấu đồ ăn sáng cho anh. Những ngày mà anh cho cô ba ngủ cùng anh, anh không cần ngại đâu. Ngồi xuống đi. Vậy tôi cảm ơn cô nhé. Anh ngồi đi. Hà Nam ngồi ăn bún bò cùng Mai và cô ba. Tự dưng anh cảm thấy rất ấm lòng. Bát bún bò ngon đến lạ. Ba người ăn sáng cùng nhau như một gia đình nhỏ vậy, cảm giác hạnh phúc bình yên vô cùng. Ăn sáng xong, Hải Nam còn giúp Mai đưa cô Bo đi lớp, để Mai đi làm. Anh đưa cô Bo tới lớp, cô giáo của Bo ra đón, lại nhầm tưởng anh là bố của Bo. Em chào anh ạ, lần đầu tiên em được gặp bố của Bo đấy. Hải Nam đang định nói là không phải thì cô Bo liền nói. Dạ, đây là bố nam của con đấy cô giáo. Ờ, hai bố con đẹp trai sống nhau quá Bo ạ. Bố Nam đẹp trai nhưng là chồng của mẹ con rồi nhá Ở thì bố con là chồng của mẹ con mà Thôi bao vào lớp với các bạn đi con Vâng ạ Bò chạy vào lớp Cô giáo mới nói chuyện với Hải Nam Anh chịu khó đưa cháu tới lớp nhá Lần trước em thấy thằng bé bảo với em Là bố của em ấy sẽ không đưa bò đi lớp đâu Em nghe mà em thấy bò nó buồn lòng đấy Nên sau này anh chịu khó đưa con đến lớp Để con được vui vẻ giống các bạn anh nhá Hải Nam gật đầu và nói Tôi biết rồi, cảm ơn cô giáo Không có gì ạ Anh lái xe về nhà anh nghĩ và tự cười một mình Anh không biết mình trở thành người trông trẻ từ bao giờ nữa Loanh quanh tới chiều Hải Nam nhìn đồng hồ Rồi anh gọi cho Mai Alo Mai à, cô cứ làm việc của mình đi Cô bỏ để tôi đón cho nhé Tôi ngại lắm Ai lại làm phiền anh như vậy chứ Không sao đâu, tôi rảnh mà Tôi ở nhà chơi cả ngày có làm gì đâu vẽ đón cô Bo giúp tôi nha Ngọc Mai đi làm về tới nhà Cô đi sang nhà Hải Nam để đón cô Bo Thì thằng bé đã được tắm sạch sẽ Hải Nam còn tự tay vào bếp Làm món mì trộn cho cô Bo Hai chú cháu đang ăn vui vẻ với nhau Thì Mai đi vào gọi Ba ơi! Bo à! Con chào mẹ Hai chú cháu đang ăn gì thế? Con ăn mì trộn Mẹ ăn mì trộn nhá Mẹ không ăn đâu con với chú ăn đi, hải nam liền nói, cô đi làm về rồi à? vâng, anh tắm cho cú bao rồi à? ừm, thằng bé đi học về kêu nóng nên tôi nắm tắm cho bao rồi. anh tắm cho nó còn nấu đồ ăn cho nó nữa, anh chiều nó như vậy, bảo sao nó cứ đòi sang đây ngủ, doanh lại vất vả, anh đừng có kêu nhá. có vất vả gì đâu, tuổi nhà chơi không cũng rảnh mà. anh không làm gì thật à? tuổi nhà chơi suốt, có làm gì đâu. Anh không làm gì, mà anh có xe ô tô luôn ấy hả? Thì bố mẹ tôi giàu mà. Bố mẹ anh giàu như thế nào tôi không biết. Nhưng tôi nghĩ anh nên làm việc và tự kiếm tiền. Để sống hiện lại của bố mẹ như vậy, thì sau này mới... Sau này làm sao? Cô nói rõ xem nào. Thì anh phải có một công việc ổn định, có thu nhập ổn định, anh mới lấy vợ được chứ? Không lẽ anh tính để bố mẹ anh nuôi anh cả đời sao? Hạ Nam gãi đầu và nói. Nếu cả đời này tôi không lấy vợ thì sao? Thì sau này anh già, ai chăm anh? Bố mẹ anh lúc đó mất rồi Ai nuôi anh? Ai chăm sóc anh lúc già yếu chứ? Chuyện đó... Cô Bo liền nói Sau này Bo lớn, Bao đi làm kiếm tiền Bao nuôi bố Nam Cả Nam và Mai chố mắt nhìn nhau Thằng bé mới có ba tuổi rưỡi Mà nó nói nhiều câu người lớn không ngờ tới Nam hỏi lại Bo con nói thật hả Bo? Vâng ạ sau này ba lớn lên ba đi làm kiếm tiền ba nuôi bốn nam hải nam mỉm cười anh cảm động không uổng công anh yêu thương thằng bé giờ nghe thằng bé nói như vậy anh nghe mắt lỏng mắt giả quá ba ngoan quá ngọc mai nghe vậy cô lườm ba này con trai yêu quý của mẹ mẹ vất vả sinh con ra rồi mẹ vất vả nuôi con khôn lớn thế mà con lại đi nuôi người khác con không nuôi mẹ à sau này mẹ lấy chồng rồi thì chồng mẹ nuôi mẹ chứ Nghe bò nói câu đó Mai sắp không nói được gì nữa Còn hải nam thì sặc mì sẽ ho khổ khổ. Thằng bé nói câu nào sốc câu đấy Khiến mẹ nó choáng váng Bò à Sao con lại nói như vậy hả Sao mẹ đi lấy chồng được chứ Hôm nọ bà nội sang chơi Bà bảo con là Sau này con về sống với bà nội Để mẹ con đi lấy chồng đấy Thật sao hả con Vâng Bà bảo mẹ còn trẻ Mẹ phải lấy chồng Để sau này con nơi nương tựa Bò à Bà nội nói vậy là muốn tốt cho mẹ Nhưng mẹ vẫn tự lo được Thế nên mẹ không lấy chồng đâu Mẹ vậy nuôi con khôn lớn Sau này con lớn, con nuôi mẹ nhá Vâng, thế vậy sau này bao lớn mới đi làm kiếm tiền Nuôi mẹ mai với bố Nam có nhất định phải nuôi bố Nam hay sao? Vâng Lý do chú Nam cho con ngủ cùng là chú à? Không ạ Bởi vì chú Nam mua bao nhiêu là đồ chơi cho con đấy Thật sao hả con? Vâng, để con dẫn mẹ đi xem đồ chơi nhé Bà kéo tay Mai vào căn phòng để đầy những bộ đồ chơi như ô tô, xe máy, máy xúc, cầu trượt, nhà bóng Mai nhìn cô còn phải thốt lên vì quá ngạc nhiên Cô không nghĩ một người hàng xóm lại tốt và thương cô Bo như vậy Anh Nam à anh mua tất cả những thứ đó cho Cuba sao? Đúng rồi Trời ơi, tốn tiền vậy xem tốt với Cuba vậy chứ? Thằng bé chỉ là hàng xóm chứ đâu phải là người thân thiết ruột thịt với anh đâu Nam cũng nói thành thật với Mai Tôi không hiểu sao mình lại làm như vậy nữa Tôi chỉ thấy mình rất thương Bo Thế anh mới mua cả một nhà đồ chơi cho cô Bo à? Lãng phí quá mà Cũng không tốn tiền đâu, cô không cần phải bận tâm nhá Không tốn là bao nhiêu? Có hơn trăm triệu thôi mà Hơn trăm triệu thôi Trời ơi, anh bị điên rồi Anh bỏ ra hơn một trăm để mua đồ chơi cho trẻ con Anh không thấy hoang phí à? con hơn một trăm triệu Cô làm ẩm lên rồi, không đáng đâu Như vậy mà anh kêu không đáng Anh đã không làm ra tiền rồi lại còn hoang phí nữa Bây giờ anh gọi điện trả cho người ta đi Chỉ giữ lại mấy cái đồ chơi bé bé kia thôi Còn mang trả lại hết đi Tôi không trả lại đâu, cô bị làm sao đấy Anh bị làm sao thì có, anh trả lại đi Đã mua rồi còn trả lại cái gì chứ? Số tiền đó tôi đi làm hơn nửa năm mới đủ đấy Tôi mua cho cô bao chơi dần Để đó có hỏng đâu mà cô kêu ca mãi thế Anh ta bị điên rồi Bỏ ra hơn 100 triệu Để mua đồ chơi cho con nhà hàng xóm Anh ta không bị điên Thì cũng bị ngáo ngơ luôn rồi Một lúc sau Ngọc Mai cũng hả giận Cô nghĩ đi nghĩ lại Cô mở tủ lấy 50 triệu Số tiền mà cô dành dụm được Mang sang nhà Hải Nam Anh cầm 50 triệu đi này, tôi phụ thêm với anh đấy. Tiền gì vậy, tôi không hiểu. Tôi đỡ anh tiền đồ chơi đấy, tôi chịu 50 triệu, còn lại anh chịu hết. Cô cấp tiền đi, tôi mua đồ cho cô bao thêm liên quan tới cô gì chứ, mà cô đưa tiền cho tôi. Cô bảo tôi bị điên, mà bây giờ tôi thấy cô còn bị điên hơn tôi đấy. Nhưng mà để anh tốn tiền với cô bao như vậy, tôi cảm thấy ngại lắm. Cô không cần ngại đâu. Cô bao chạy ra ôm chân Hải Nam và nói. Bố ơi, bố đưa con đi chơi đi bố. Đi bây giờ luôn à? Vâng, đi thôi bố. Mai liền quát con. Bò không được hư như thế. Đi về bên nhà với mẹ mau lên. Con không về đâu. Con muốn ở đây với bố nam. Cái thằng này, sao con cứ nhận chú hàng xóm là bố con thế? Con không có bố. Con muốn chú nam làm bố của con. Con có bố quốc mà. Chỉ là bố con đi làm xa chúng ta thôi. Mẹ nói dối. Bố quốc ở trên thiên đường rồi Bố quốc không bao giờ về với con nữa đâu Mẹ nói dối con Mai ôm cụ bò khóc nước nở Hải Nam thấy Mai khóc như vậy Anh thấy lòng mình buồn khó diễn tả Sau đó anh chủ động rủ Mai Chúng ta đưa bao đi chơi nhé Hôm nay thời tiết mát mẻ rất thích hợp với việc đi chơi đấy Chơi ở đâu ạ? Sa phố đi bộ, đi dạo và ăn vặt nhé Vâng Bao được mẹ và chú Nam dẫn đi chơi, Thằng bé sung sướng lắm. Đối với nó, chú Nam tốt hơn cả bố quốc của nó luôn. Bố quốc lúc còn sống, Chưa bao giờ đưa nó đi chơi cả. Bố quốc cũng chưa bao giờ mua đồ chơi cho nó, Chưa bao giờ tắm cho nó. Đến bây giờ, nó đã coi chú Nam là bố của nó. Ba người đi dạo phố đi bộ, Giờ cùng nhau ăn vặt, Cùng nhau mua đồ. Đang đi ở trên đường, Hà Nam quay sang nhìn Mai ở góc nghiêng. Mai vô cùng xinh đẹp, Hạ Nam động lòng Mai còn trẻ như vậy mà đã hóa chồng Cú Bo còn nhỏ mà đã không còn bố ở bên Tội nghiệp thật Anh đang mãi mê suy nghĩ Thì tiếng Cú Bo làm anh giật mình Bố Nam, bố Nam ơi ơi bố đây Con mỏi chân quá Bố mỏi chân rồi à Lên lưng bố cõng nhá Hai chú cháu có cần thiết phải làm như vậy không Thảo nòng ai cũng lầm tưởng Hai chú cháu là bố con đấy Diễn như thật thế mà Để tôi nói tôi coi cu Bo như con ruột của tôi Thì cô có tin không? Mai ngập ngừng trả lời Tôi tin anh mà Nếu mà anh không thương Cuba Bo Anh đã không bỏ ra một số tiền lớn như vậy Để mua một nhà đồ chơi cho Bo Tình thương này Hoàn toàn là thật lòng và không hề diễn nhé Vâng tôi chịu thua anh rồi đấy Cảm ơn anh nhé Anh đã yêu thương con trai của tôi như vậy Không có gì đâu Anh cũng đừng chịu cu Bo quá Hư tôi bắt đền anh đấy Tôi biết rồi mà Thôi chúng ta đi về đi, cô bò buồn ngủ rồi đấy Hả nam bế cô bò ra xe Thằng bé đã ngủ ngon lành Trong lòng anh cảm thấy bình yên lắm Anh từng ước mơ mình sẽ có một cuộc sống hạnh phúc như thế Này này, anh làm sao thế? Tôi làm sao cơ? Anh vừa vượt đèn đỏ đấy Anh lái xe không nhìn đường sao? À tôi quên Tôi chịu thua anh rồi đấy Lần sau làm ơn chú ý đèn đỏ đi Không ai đâm vào người ta là khét chết giỏ đấy Không đùa được đâu Tôi biết rồi tôi sẽ chú ý hơn Về tới nhà Hải Nam bế cô về phòng giúp mai Rồi anh mới đi về Tôi về đây cô ngủ ngon nhé Vâng cảm ơn anh Cô lại cảm ơn tôi rồi đấy Viện tốt với mẹ con tôi mà Nên tôi phải cảm ơn anh chứ Không cần cảm ơn đâu Thì thoảng cô nấu đồ ăn sáng cho tôi là được Vâng sáng mai sang nhà tôi ăn sáng nhé Thật chứ Tôi nói thật mà Sáng mai tôi làm phở gà nhé. Được, vậy mai ăn sáng xong tôi đưa bao đi lớp luôn. Cô không phải đưa đi nữa. Rồi chiều tôi lại đón giúp cô. Anh tốt với mẹ con tôi quá rồi đấy. Tôi cảm thấy anh thương Cubao còn hơn cả tôi rồi. Vậy tôi nghĩ cô sắp mất con rồi đấy. Anh tính cướp con của tôi hả? Tôi đùa đấy. Tôi về đây sáng mai gặp lại. Vâng, chúc anh ngủ ngon. Cô cũng ngủ ngon nhé. Hải Nam trở về nhà. Anh ngồi phòng khách và cười thầm trong lòng. Anh đang chào sân một niềm vui khó tả. Anh mở điện thoại ra xem lại những bức ảnh mà lúc tối anh chụp cua bo và ngọc mai phố đi bộ. Anh xem từng ảnh một, ngắm nghĩa thật lâu. Hai mẹ con xinh quá, đang yêu quá. Anh cứ ngắm ảnh mãi tới khi anh có điện thoại, số lạ gọi anh mới bắt máy. Alo. Tiếng thủy khóc nước nở đầu xe bên kia. Anh Nam à, anh Nam ơi. Thủy, sao vậy? Sao anh chặn số em thế Em phải mua sim khác để gọi cho anh đấy Em đau quá anh ơi Có chuyện gì vậy nói anh nghe Em khổ quá Chồng em nó đánh em nó còn dọa giết em nữa Em chết mất thôi Em bình tĩnh đã Tại sao lại như vậy chứ Chồng em giờ nó đổ đốn lắm Để nó sẽ mới phát hiện ra nó chơi bởi hư hỏng Nó đánh em đau lắm anh à Chồng em đánh em như vậy Em về nhà đi đừng có ở đó nữa Em không về nhà được Nó giết em luôn đấy Chắc là em chết đi cho đỡ khổ thôi Thủy Em bình tĩnh lại đi Em đừng có nghĩ dại dột như vậy Bố mẹ sẽ đau lòng lắm đấy Em cầu cứu bố mẹ chồng em đi Không được anh à Bố mẹ chồng em biết chuyện Nhưng bố mẹ chồng em cũng không giúp được đâu Anh để em chết đi Em cứ về nhà đi Chồng em không dám làm gì em đâu Em sợ lắm Em chết mất Anh ta có ở đó không? Không ạ Anh đợi đánh em xong sẽ bỏ ra ngoài rồi. Vậy thì em ra khỏi nhà nhỏ đi, em bắt taxi về nhà mẹ em. Anh tới đón em được không? Em không còn tiền để đi taxi đâu anh ạ. Hải Nam thấy thương Thủy, dù gì hai người cũng từng yêu nhau 8 năm. Vậy em đi ra ngoài đi, anh sẽ tới đón em. Vâng ạ, em chờ anh nhé. Ừ, anh tới luôn đây. Dạ. Hải Nam mặc áo đi ra ngoài. Anh gặp Mai đi vứt rác Hải Nam, anh đi đâu thế? Tôi đi ra ngoài có việc Mai vẫn chưa ngủ à? Chưa à? tôi mới dọn dẹp xong Ừ, xong rồi nghỉ sớm đi Vâng, anh đi cẩn thận nhé Câu nói quan tâm của Mai khiến Hải Nam dừng lại Anh mỉm cười Anh biết rồi Anh Nam chờ chút Mai tháo khăn của mình ra Cô quảng vào cổ của Nam nhẹ nhàng nói Trở lạnh rồi đấy Anh nhớ giữ ấm cơ thể để không bị ốm nhé Hải Nam động lòng nắm tay của Mai, hai người đứng nhìn nhau, trái tim như hòa chung một nhịp đập. Anh nhìn bờ môi của Mai, anh muốn hôn Mai. Anh ghé sát lại, định hôn, thì chuông điện thoại vang lên khiến cả hai giật mình và buông nhau ra. Alo anh nghe đây. Tiếng thủy Dục Anh đi chưa? Em đang ở ngoài cổng đây ạ. Ừ, em đứng yên đó chờ anh. Sau đó Hải Nam bảo Mai. Anh đi đây, em về phòng nghỉ đi. Vâng, khi nào về anh nhắn tin cho em nhé em, anh sẽ về sớm mà. Hải Nam vội vàng lái xe tới trước cổng nhà Thủy, đón Thủy đi. Vừa thấy anh tới, Thủy khóc nức nở, ôm chầm lấy anh. Anh Nam à, cứu em với! Hải Nam lái xe chở Thủy về cả đoạn đường, Thủy cứ khóc mãi. Mặt mũi cô bị chồng đấm đến sưng tím, bầm dập. Anh nhìn cô, bị chồng bạo hành như vậy, anh thấy thương xót sau cuộc đời của cô. Thẳng cho đấy sẽ đánh vợ sân ông nỗi này chứ? Thủy vén tay áo lên và nói Nó đánh em bầm dập toàn thân nữa Hải Nam nhìn cánh tay của Thủy chẳng chịt những vết lằn tím Có vết còn đang dị máu Cả lưng cả đùi cô chẳng chỉ những vết bầm tím Do cô bị đánh bằng roi mây Thằng khốn kiếp Em báo cảnh sát đi Tống nó vào tù luôn đi Nó bảo em báo cảnh sát nó sẽ giết cả nhà của em luôn anh ạ Như vậy thì em chết đi chứ Em điên rồi Không thể chết được Em phải mạnh mẽ lên chứ Em đau lắm, em không đủ sức đấu lại với nó đâu anh. Anh đem em tới bệnh viện nhá, em bị đánh như thế mà. Không, em không muốn ai thấy em như vậy đâu anh à. Thôi được rồi, anh đưa em về nhà mẹ, rồi gọi bác sĩ tới khám cho em. Em không về nhà mẹ đâu, em sợ bố mẹ em sắp không chịu nổi khi thấy em như vậy. Anh cho em về nhà anh ở nhờ mấy hôm, cho vết thương của em lành, em về nhà mẹ em được không anh? Nhưng mà anh... Anh không muốn giúp em phải không? Vậy anh cho em xuống đi Anh không làm phiền anh nữa Nhưng mà em đi đâu bây giờ chứ? Em đi nhảy cầu em chết luôn đi Cho bố mẹ em đỡ khổ anh ạ Không còn cách nào khác Hải Nam đành phải đưa Thủy về nhà Lúc đó Mai cũng chưa ngủ Cô ngồi chờ Hải Nam về Vừa nghe tiếng mở cửa bên nhà Nam Cô liền đi ra gọi Anh Nam ơi, anh về rồi ạ Ừ, um, anh về rồi Ngọc Mai thấy Hải Nam về cùng với Thùy, cô ngập ngừng hỏi Ai thế anh? Hải Nam vội giải thích Đây là Thùy, bạn của anh Cô gặp chút chuyện sắc dối nên anh đưa cô về đây ở tạm vài hôm Giới thiệu với Thùy đây là Ngọc Mai hàng xóm của anh Thùy cúi đầu chào Mai Chào chị Mai Chào Thùy Mà Thùy bị sao đấy? Em bị đánh chị à? Mặt em người em chỗ nào cũng bầm tím Trời ơi! Em đánh ra ông nỗi này chứ? Là chồng em chị ạ Thằng khốn, sao dã man như vậy? Em đi hôn với thằng khốn đó đi Vâng chị, em quyết định đi hôn chị ạ Đúng đấy, ở với thằng Vũ Phu như vậy cô người đã đánh chết mình luôn đấy Dạ chị Sau đó, Ngọc Mai còn giúp Thủy xử lý vết thương Mai thấy Thủy bị đánh dập dã man như vậy Cô vô cùng thương Thủy, cô còn rơi nước mắt nữa Chị chưa bao giờ thấy ai bị chồng đánh bầm dập như em luôn đấy Thủy Em bị nó đánh như cơm bữa ấy chị Em cũng xa lì cảm xúc rồi Chồng em đã mất hết tính người rồi Nó còn giả giết em Giết cả nhà em nữa Em không dám về nhà đó chị Em cứ ở đây đi Cho vết thương nó khỏe đã rời tính Em muốn ly hôn với thằng khốn đó Thì cần có đủ bằng chứng nó bạo hành em Để pháp luật trưởng trị em à Dạ vâng Bằng chứng em có đủ rồi chị Cho em ổn định tâm lý em ly hôn với nó Đúng rồi em phải mạnh mẽ lên nhá Dạ vâng Em chỉ thương con em thôi Thằng bé đang ở cùng với ông bà nội Em lại bị như vậy Em không thể đón con đi cùng được chị à Chờ một thời gian nữa Em sẽ tỏa ly hôn Em sẽ được đón con về mà Giờ em cứ nghỉ ngơi cho chóng khỏe lại đã Dạ vâng Em cảm ơn chị Không có gì đâu Em là bạn của Nam Em cũng là bạn của chị mà Được khách sáo như vậy nhá Dạ vâng chị Đêm hôm đó Hải Nam ngủ ngoài phòng khách Đệ Thủy ngủ trong phòng ngủ của mình. Sáng ngày hôm sau, Ngọc Mai nấu đồ ăn sáng rồi cô sang gọi Nam và Thủy sang nhà mình ăn phở. Thủy thấy cô Bo, cô liền hỏi: "Chị Mai, đây là con trai chị à?" "Ừ em, thằng bé tên là Bo." "Thằng bé đẹp trai quá, thế chồng chị không có nhà chị?" "Ừm, chồng chị không có ở đây." Cô Bo thấy thế liền nói: "Bố con không ở đây." Nhưng con có bố nam rồi cô Thủy ạ." Thủy ngạc nhiên hỏi, "Bố nam là sao?" "Bố nam là bố của Bo đấy cô." "À, cô hiểu rồi, bố nam nhận bo là con chứ gì?" "Vâng ạ." Hải Nam xoa đầu cô Bo, "Bo ngoan nhé, con ăn sáng đi rồi bố chở đi học nhé." "Vâng ạ." Thủy thấy Hải Nam quan tâm tới Bo như vậy thì cô ngạc nhiên lắm, cô ngồi ăn và chú ý quan sát. Anh Hải Nam quan tâm với Bo và Ngọc Mai rất thân thiết, cứ như ba người họ là một gia đình vậy. Thủy thấy hơi bận lòng, cô nghĩ trong đầu, tại sao anh Nam lại quan tâm tới hai mẹ con hàng xóm như vậy chứ? Ánh mắt của hai người rất lạ, không lẽ hai người đang thích nhau sao? Thủy nghĩ trong đầu rất nhiều nhưng cô không nói ra. Nhưng cô nghĩ chắc chắn trong đầu Hải Nam và Ngọc Mai đang thích nhau Bởi vì ánh mắt của hai người nhìn nhau Chứa chan tình cảm Mà người bình thường không bao giờ như vậy Ăn sáng xong Hải Nam đưa cô Bo đi học Còn Mai cũng chuẩn bị đi làm Cô vừa sợ bát vừa nói chuyện với Thùy Em là bạn của anh Nam à Thùy Thùy nhẹ nhàng nói Em là người yêu cũ của anh Nam chị ạ à? à chị hiểu rồi Thế chị với anh Nam đang yêu nhau à Không phải Chị chỉ là hàng xóm của anh ấy thôi em Thế ạ Tại vì em thấy anh ấy thương cô ba như vậy Em lại cứ tưởng Anh ấy tốt lắm Cô ba thật may mắn khi được làm con của anh ấy